Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thẻ lẻ cái lưỡi nhẹo rái, còn giỏ tông tỏng xuống dưới nền đất. Hàm răng lòm trộm, đưa cánh tay dài leo leo, túm lấy tóc của hai nhã. Khi ấy ở trên nhà, thằng thiếu tá Robert đang cùng ông già yển loa rơi vào trạng thái lúng túng im lặng bất giác nghe tiếng kêu thét lên của hai nhã vang lên ở ngoài chòi bếp thằng robert vốn dĩ là quân nhân từng trải xa trường nó phản ứng nhanh lắm nó đứng phát dậy lao ra ngoài hướng cái chòi bếp ở bên bờ kênh mà nhào tới xông vào căn chòi mù mịt khói thấy nồi cháo cá đổ trọng trơ chặt thấy bóng người mắt nó nhìn ráo rác, bây giờ nó thấy ở xa xa bên bờ kênh có bóng người cao lớn Đang lôi sành sạch vật gì Nó vội vàng đưa cái đèn mang sông treo gần đó hướng ra xa Nó dùng mình nhận ra Ấy chính là cái màu áo bà ba tím của hai nhã Cổ đang bị cái bóng đen cao leo nghêu kia túng tóc lôi đi sành sạch Bấy giờ Robert mới nghe được tiếng kêu của hai nhã đang ú ớ Không nghĩ ngợi nhiều Thằng Robert móc khẩu súng lục đeo bên hông bộ quân phục chĩa về bên ấy Nhầm thẳng cái bóng đen Mà liên tục nổ ba bốn phát súng Đoạn nhanh chân lao theo Chỉ nghe tiếng chó cắn dâm gian cả sóng Tiếng la của hai nhã Tiếng con nước ở dưới kinh chảy ảo ảo Thằng Robert chạy vội ra thì chẳng thấy cái bóng đen đâu Hai nhã thì đang nằm phổ phục, ngất xịu Soi một lượt trên người thấy cổ không bị làm sao Chỉ là sợ quá mà ngất đi Thằng Robert vội vàng Bến sốc hai nhã vào nhà Bỏ lại đằng sau Bóng tối Và đôi mắt lập lòe Lập lòe Đỏ lòm lòm ở vệ cỏ ven canh Ở bên này Người trong xóm nghe tiếng súng nổ Cũng vội vàng đổ sang mà hỏi han sự tình Cụ thể như thế nào thì Cũng chả rõ Chỉ biết là ngay sáng ngày hôm sau mặc kệ là ông già yển loà có đồng ý hay không khi mà cô hai nhã tỉnh lại cùng với thằng robert bế xốc ông già lên xe jeep thu vén sơ sơ đồ đạc rồi hai người nhanh chóng vào trong nội đô mất dạng từ đấy Trong khi đó gia đình nhớ chú Tấn. Từ sau giấc mơ thấy thằng cô Thuận bị cái bóng đen khiêng đi. Trong lòng của cô lụa lúc nào cũng lơm lớp lo sợ. Nghe tin trong xóm có con nít bị mất tích bí ẩn. Cô lại càng hoang mang hơn. Tối nọ cô bày tỏ ý định cùng chồng. Có khi là chuyển đến nơi khác. Bởi vì ở đây nó bất an như thế. Chú Tấn trước đó cũng được vợ kể cho giấc mộng cộng với những chuyện kỳ quái xảy ra ở xóm ở làng gần đây, trong lòng cũng dao động nhưng không nỡ rời đi. Nhà thì đã nghèo, lại đang nuôi hai đứa nhỏ ăn học. Giờ mà rời đi, rồi con cái học hành thế nào, rồi làm gì để mà nuôi tụi nhỏ? Sau một hồi, chú bày tỏ suy nghĩ ấy với vợ. Mình này, à, anh hiểu những cái lỗi lo lắng của em. Thế nhưng mà bây giờ mình dọn đi thì rồi đi đâu? Ở ngoài kia chiến tranh giặc giã Rồi còn cái chuyện học hành Của hai đứa nhỏ Khó khăn lắm tụi nó Mới được đi học Nay bỏ học giữa chừng Mình cũng chẳng đành lòng Thôi hay là anh tính đến nay Này mai Em sắp nhỏ Qua nhà chú Thiêm Đức ở vài bữa Anh ở đây anh trông coi nhà cửa Khi nào sống đàn yên ổn Rồi ba mẹ con em quay lại Vậy có được không nghe chồng nói cô lụa vừa mừng vừa lo mừng là hai đứa nhỏ đến được chỗ an toàn còn lo là để chồng ở nhà một mình lỡ như mà xảy ra cái sự gì cô biết phải làm sao? Chú Tấn nhìn vợ như hiểu được cớ sự ấy bẻn chấn an được rồi à, tôi không có sao đâu ở đây còn có bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện